Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc mà con khỉ nhập vô thằng giềng này, nó lên cây, nó ngồi, nó đu, nó ăn còng như vậy, ông nội nó đâu có biết, ông không thấy, ông đi tìm, nó không gặp, ông mới mượn người dân ở đó đi kiếm. Thì người ta thấy nó ngồi ở trên cây còng, mà nó đu qua, đu lại, nó ăn như vậy. Rồi người ta mới lấy rôm, lấy nụ dẻ, dầu lửa, rồi người ta đốt. Cho thành một đám cháy lớn, cầm quơ quơ như thế này để cho nó sợ mà té xuống. Lúc đó thì ở dưới người ta nhăn lưới sẵn rồi. Thì hai ba người quơ lửa một hồi. Thì bây giờ ở trên đó nó mệt quá, lâu quá. Rồi tự nhiên nó cũng rơi xuống một cái. Thế là người ta bắt trói lái lái được. Rồi đem về nhà. Khi đem về nhà đó, ông nội của nó mới đi mướn thầy bùa về để trục cái con khỉ ra. Tôi thấy ông thầy đó, ông mang con gà trống tới. Ông cắt cổ nó, rồi ông lấy máu, ông ngậm, ông phun lên người cái thằng Diền này. Rồi ông đọc, đọc đọc đọc cái gì trong miệng đó, ông cầm cái dao lên, ông cắt cái lưỡi ổng. Nhưng mà thật sự cắt gì thôi chứ ông không có cắt thiệt. Cho nên cái lưỡi không có chảy máu. Máu là máu con gà ông ngậm thôi, cắt là thấy ghê lắm. Rồi ông cầm cái lá bùa luôn, đọc đọc đọc đọc đọc, ông ngâm, ngâm nước, rồi ông rảy lên người của con của Diền. Không hiểu sao lúc đó con gà nó tỉnh lại, mà nó là quá quá quá rồi nó bỏ nó chạy vậy đó. Rồi ông nói xong rồi. Tôi bỏ nó vô cái hũ yểm rồi. Vậy thôi. Thì sau này đó mới nghe nói lại là Diền á Nó cũng bị hơi man mang một chút. Vậy đó nghe, Mà nó vẫn có vợ có con đàng hoàng. Còn không hiểu tại sao mà Cái ông thầy Pháp đó ổng lại có thể chỉ gì ngậm cái máu gà ổng phung mà con khỉ đi ra thoát khỏi thằng giềng và không hiểu sao con gà ổng cắt cổ rồi mà nó sống vậy mà nó bỏ chạy được còn câu chuyện này nói về cái thời mà hồi bà cố của tôi lúc nhỏ bà có nuôi con chó con rồi bà cột dây chứ <cười> thầy chó nhỏ mà Không hiểu sao bà sợ nó chạy đi hay chó lạ vậy không biết. Hay bà xin nuôi về, về nuôi thì chắc sợ nó chạy về nhà lại hay sao không biết. Bà cột dây, vậy nó ngang mà nó tuột dây, đi đâu mất tiêu à. Bà đi kiếm quá trời không gặp, lúc đó tối rồi cũng cỡ 6 giờ chiều. Thì trong khi đi kiếm như vậy một hồi á bà nghe, Úi cha, nhạc ở đâu um sùm mà mà thấy người ta nhảy múa vui lắm luôn. Rồi có người đi ra kêu Vô vô đây đi, vô đây chơi vui lắm Có bánh trái ăn nữa Cứ cứ kêu bà đi vô Mà tai thì bà nghe, mắt thì bà thấy ô cha người ta ca hát vui lắm luôn Đùa giỡn trong đó Vậy đó nghe mà bà cố nhất quyết không vô Bà nói, để tôi đi kiếm con chó Tôi không có ăn gì hết á Tôi không có giờ đi đi tôi, tôi con chó Cái người đó Mới kêu bà nói là Lát nữa đi Rồi con chó nó đi về Chứ kiếm chị mắc công vô đây Vô đây ngồi nghỉ đi Bà cố bà không chịu Bà quyết liệt bà đi kiếm con chó thôi à Rồi bà mới nói thôi Tôi đi nghe chị ơi Có gì ngày mai tôi ghé chơi Bà thiệt tình lắm Bà kiếm con chó trước cái đã Rồi Sau đó kiếm một hồi cũng được con chó Bà mới đi về nhà Mọi chuyện qua đi tới sáng Nhớ cái lời hứa đó Bà mới đi lại cái chỗ tối hôm qua mà bà thấy có hội hè đình đám ca hát, có người rủ bà vô ăn uống đó. Thì bà không có thấy nhà cửa tiệc tùng gì hết. Sao kỳ lạ gì, vắng que à. Thì bà mới vọ hỏi mấy người gần đó. Thì người ta nói, ở đó từ đó tới giờ là tre không hà. Đâu có ai sống ở đó đâu mà chỉ nói là có tiệc có tùng, có người, có ca, có hát gì đâu. Vậy là bà cố biết được bà bị mai nhát rồi. Cũng may là bà tự chối đi kiếm con chó. Chứ bà nghe lời bà vô đó ca hát ăn uống thì không biết bà ra làm sao nữa. Phải nói hồi xưa đó, nó không giống như bây giờ đâu. Đồng ruộng thì nhiều, sông rạch nhiều. Mà ở gần sông á thường có mấy cái cây nó mọc ấy dọc theo ven đường như vậy thì hôm đó ông cố của tôi đi tắm ở dưới sông gần cái gốc me nước thì khi gội đầu á thường thường là à... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện